Cô ép buộc bản thân rời tầm mắt đi, lúc quay người định đi, đột nhiên nghe thấy tiếng của Tần Lịch ở phía sau lưng, khọ cô bằng giọng vui vẻ. "Hướng Tình." Hướng Tình chỉ cảm thấy cơ thể mình hơi cứng đờ, đến cả động tác quay người cũng đờ như khúc gỗ. Cô quay người, mắt hướng về Lục Ly Dã, còn cả Tần Lịch Lịch ở phía đối diện đang cười tươi như hoa. Lục Ly Dã nhìn thấy Hướng Tình, trong mắt rõ ràng lướt qua một tia ngơ ngác, nhưng rất nhanh chóng anh lại trở lại bình thường. Li Dã, chị ấy là bạn cùng phòng của em, tên là Cao Hướng Tình. Tần Lịch nhiệt tình giới thiệu hai người họ với nhau. Hướng Tình, đây là anh học khóa trên của em, tên là Lục Ly Dã. Tần Lịch ngại nói đó là bạn trai cô, cũng không cam tâm với cách xưng hô bạn trai cũ. Vẻ mặt của Hướng Tình rất thở ơ. Có phải chị đã làm ảnh hưởng đến hai người tâm tình không? Cô hỏi chính là hỏi Lục Ly Dã. Gò má Tần Lịch bỗng dưng đỏ ửng lên. Lục ly giã chăm chú nhìn hướng tình đầy thâm ý, nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Đưa chìa khóa cho chị đi. Hướng tình đưa thay ra, hướng về phía tần lịch. Chị không đi chơi với chúng em sao? Hai người đi chơi đi, chị không hứng thú. Hướng tình cầm lấy chìa khóa, quay người rời đi. Cũng chẳng nhìn thêm lục ly giã ở sau lưng cái nào. Nhưng cho dù quay người, cô vẫn cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt gắt gao đang nhìn cô, không hề chớp mắt. Bạn cùng phóng. Lục Di Dã hỏi Tần Lịch. "Vâng, là đồng nghiệp của em." Tần Lịch gật đầu, lại liếc mắt về phía Lục Di Dã. "Làm gì vậy, đừng có nói là anh thấy chị ấy xinh đẹp nên lại động lòng nhé." Lục Di Dã cười lạnh nhạt, xoa lên bờ môi mỏng vừa mới bị Tần Lịch cưỡng hôn. "Cô vẫn còn thích bồn thiếu gia sao?" Ngụ hôn vừa rồi, thực ra là do Tần Lịch cưỡng hôn anh, nhưng mà Lục Di Dã có hàng trăm ngàn cơ hội có thể đẩy cô ra, nhưng cuối cùng anh cũng không. Tại sao? Bởi vì nghĩ đến cô ta đã từng vì anh mà chịu nhiều tổn thương Anh cảm thấy mắc nợ với cô Em vẫn luôn thích anh Tần lịch thành thật bày tỏ Nhưng tôi trước giờ chưa từng thích cô Trước đây chỉ là vui đùa một chút Bây giờ đến cả tâm trạng chơi đùa cũng không còn Lục ly giã nói xong liền bước ra ngoài Sắc mặt của tần lịch nháy mắt trắng bệnh Anh Dã, anh đi đâu? Đúng lúc Tống từ trong chạy ra, gặp phải lục ly giã đang rời đi. Đừng đi theo tôi. Lục ly giã lạnh lùng nói một câu, vẫn rời đi. Hướng tình cầm chìa khóa, vội vàng đi về nhà, bước chân rất nhanh, giống như vội vàng muốn rời khỏi con ba để thị phi này. Chỉ là cảnh tượng dây dưa kia, vừa rồi trước mắt cô giống như là chiếu phim vậy, không ngừng xuất hiện trong đầu. Hử, thì ra lục ly giã, anh ta đúng là một tên công tử đào hoa thực sự. Hướng tình mở khóa vào nhà, vừa chuẩn bị đóng cửa. Đột nhiên, một bóng đen cao lớn trong ngay mắt, lẻn đi vào. Sau đó, cửa đóng sầm một tiếng, bị đóng lại. Hướng tình bây giờ mới nhìn rõ người đến. Anh, đến đây làm gì? Cô cau mày, trừng mắt không vui khi lục ly giã đột nhiên xuất hiện. Vừa nãy sao lại giả vờ không quen biết tôi? Lục ly giã từng bước ép tới, từ trên cao nhìn xuống hỏi cô. Hướng tình theo bản năng lùi về phía sau. Cơ thể bị dồn ép dựa vào vách tường Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh Tình hình lúc nãy chúng ta thích hợp nhận nhau sao? Hướng tình không sợ hãi, cười nhào lại Chẳng phải anh cũng giả vờ không quen biết tôi đó sao? Kẻ tám lạng người nửa cân, dựa vào đâu mà đến chất vấn tôi? Thái độ của cô rất tệ Trong lòng đang chứa một bụng thức, không có nơi nào để phát tiết Chán nản, sưa tay ra để anh đang ép tới gần không có chuyện gì nữa thì anh đi đi lát nữa bị tần lịch nhìn thấy quan hệ đồng nghiệp của tôi sẽ bị anh phá nát mất người đàn ông đó vẫn không nhúc nhích không đẩy ra được một tay của lục ly dã chống lên vách tường khuôn mặt đầy ma mị chậm rãi xích lại gần cô hơi thở nóng ấm như cố ý hay vô tình phải nhẹ vào gò má của cô cúi đầu giọng nói mê ly tại sao lại phá hoại hai chúng tôi có quan hệ gì tình nhân sao anh đẩy tà khí tiến đến gần Khiến cho hướng tình có loại cảm giác không thể chống cự Câu hỏi của anh Càng làm cho tim cô đập nhanh một trận Cô muốn chạy trốn Cô cúi xuống thấp hơn Định tránh hơi thở của anh Lục đi giã Anh đừng như vậy Bị thần lịch nhìn thấy Hiểu lầm thì làm thế nào Sự trốn tránh của hướng tình Toàn bộ bị lục đi giã nhìn thấy hết Anh cau mày không nói Cánh tay vòng qua eo nhỏ nhắn của cô Bá đạo nhéo cô một cái Ép cô đối mặt với anh Sợ cái gì Anh hình như có chút tức giận Quan hệ giữa tôi và Tần Lịch không phải như em nghĩ đâu Không phải Hướng tình cảm thấy có chút buồn cười Không phải quan hệ đó thì sao lại hôn nhau Ở ngay chỗ sảnh lớn nhiều người nhìn thấy như vậy Lúc hỏi xong câu này Hướng tình muốn tát cho bản thân hai cái Giọng điệu này rõ ràng là giọng ghen tức Quá buồn cười Cô ta là bạn gái cũ của tôi Thì ra là như vậy Hướng tình cố làm ra vẻ không quan tâm Cười nói Tình cũ trở lại, có thể hiểu được Sắp mặt lục ly giã tối sầm Cánh tay dài khép lại Dễ như trở bàn tay kéo cô sát vào ngực mình Thấp rộng, nhẫn nại giải thích với cô Tôi với cô ta Không có tình xưa Hướng tình quay người dễ dụ Lục đại thiếu ra Anh với cô ta rút cuộc có tình xưa hay không Tôi thật sự cũng không quan tâm chút nào Anh buông tôi ra Không buông Lục ly giã chơi xấu, càng ôm chặt cô hơn em đang tức giận nhỉ? tức giận? tôi tại sao phải tức giận? hướng tình buồn cười hỏi ngược lại anh. không phải anh nghĩ là thấy anh và tần lịch hôn nhau, tôi sẽ để ý đấy chứ? lục ly dã, tôi không quan tâm. thật, hôm nay tôi cũng cùng người đàn ông khác. Nữa. lời của hướng tình còn chưa kịp nói hết, bỗng nhiên chuông cửa liền vang lên. hướng tình sững sờ. sắc mặt lục ly dã u ám một chút, ngón tay nắm lấy cằm cô, lạnh giọng hỏi em hôm nay cùng người đàn ông khác làm sao? Hướng Tình không để ý tới câu nói của anh, hất tay anh ra, đẩy anh một cái. Để tôi đi xem xem ai đến. Lục Ly Dã không chịu. Trả lời tôi. Chị Hướng Tình. Ngoài cửa có tiếng Tần Lịch gọi truyền vào. Hướng Tình chừng mắt giận dữ nhìn Lục Ly Dã, đôi mày thanh tú trao lại, có chút khó khăn. Cô bé này chẳng phải là đi uống rượu với ai đó rồi sao? Sao lại về sớm thế không biết? Anh vào phòng tôi trước đi. Hướng tình vừa nói, vừa vội vàng kéo lục ly giã vào phòng ngủ của mình. Làm gì? Trốn đi. Tại sao tôi phải trốn? Lục ly giã kéo ngược lại thay cô, đưa cô kéo vào ngực mình, cúi đầu, trầm giọng hỏi. Quan hệ của chúng ta là gì? Tại sao lại không thể để cô ta biết? Hướng tình có chút nóng nảy. Tôi không muốn vì anh mà quan hệ đồng nghiệp của chúng tôi dạn nứt. Lý do này đã đủ chưa? Mắt lục ly giã tối sầm lại. Nhưng anh không còn nói gì thêm Mặc cho hướng tình kéo anh vào phòng ngủ của cô Cao hướng tình Lần sau không được làm vậy Trước khi hướng tình ra khỏi phòng Lục ly xã lạnh giọng cảnh cáo cô Biết rồi Hướng tình ra khỏi phòng mở cửa cho Tần Lịch Sao chị lâu ra mở cửa thế Tần Lịch không nhịn được Mà đứng ở cửa trách cô một câu Vừa rồi chị vào nhà vệ sinh Hướng tình biện lý do Lại hỏi cô ta Sao em về sớm thế Không phải là nói đi uống rượu với bạn rồi sao? Không có gì thú vị nên bọn em giải tán rồi. Tâm trạng của Tần Lịch dường như có chút buồn rầu, tiện tay ném túi ở trên ghế sofa, rồi cả người cũng ngã xuống ghế, nhắm hai mắt, không lên tiếng. Sao thế? Hướng tình nhìn cô có chút ưu tư, không nhịn được, quan tâm, hỏi một câu. Thực ra, người đàn ông lúc nãy chị gặp là bạn trai cũ của em. Tần Lịch lầm bầm một câu, hướng tình gật đầu đính là trả lời. Chị cảm thấy anh ấy thế nào? Hả? Hướng Tình hiển nhiên không ngờ Tần Lịch sẽ hỏi cô câu này. Bừng tỉnh, cô nhìn vào cửa phòng ngủ đang khóa của mình, cố ý lớn tiếng. "Chẳng ra gì." Đúng, ý cô là muốn nói cho người đàn ông trong kia nghe thấy. Lục Lý xã ôm ngực, lơ nhắc dựa vào cánh cửa trong phòng, tuy rằng anh không muốn nghe cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ ngoài kia, nhưng hiệu quả cách âm quả thực quá kém đến mức anh nghe rõ mồn một. Trả lời của cao hướng tình khiến anh tương đối khó chịu. Thực ra em với anh ấy yêu đương thực sự chỉ có hai tuần mà thôi. Hướng tình yên lặng lắng nghe. Anh ấy quen bạn gái căn bản đều không quá một tháng. Hướng tình nặng nề cắn răng một cái, nhưng lục ly dã bên trong lại bắt đầu nghĩ. Cao Hướng tình nghe những chuyện quá khứ của mình như vậy sẽ cư xử với mình như thế nào? Liệu có vì vậy mà ghét anh? Đáng ghét! Lục ly dã lần đầu tiên có ý nghĩ muốn xóa sạch những quá khứ bồng bột thời trẻ tuổi của mình. Nhưng mà công tử đào hoa như vậy, em vẫn yêu đến chết đi sống lại. Tần lịch than dài một tiếng, đứng dậy. Em đói rồi, còn chưa ăn gì? Phòng của chị có đồ ăn vặt không? Cô ta vừa nói, vừa đi về phía phòng của Hướng tình. Hứng tình sợ hết hồn, liền vội vàng đuổi theo, chặn lại bên cạnh cô. Không, chị không có đồ ăn vặt. Hôm nay sáng sớm ra ngoài còn thấy trên bàn của chị có một túi khoai tây chiên mà. Tần lịch nghi ngờ nhìn cô. Hứng tình lúng túng gãi đầu. Vừa nãy chị ăn hết rồi. Vậy thôi. Tần lịch không ép nữa. Chị ăn cơm chưa? Lát nữa em ra ngoài mua ít đồ ăn. Được thôi, chị cũng chưa ăn gì. Cô ấy đi rồi. Hướng tình mới bảo Lục đi giã ra ngoài. Được rồi, em nghỉ ngơi một chút, lát nữa rồi hãy đi. Tần lịch lại ngồi trên ghế sofa, ánh mắt cô nhìn chằm chằm hướng tình, chợt ánh mắt sáng lên. Hiện chị sao vậy? Sao nhìn giống như sưng lên nhỉ? Chị vừa hôn ai đúng không? Là ai? Tần lịch dường như phát hiện ra tân đại Lục vậy. Bịch một cái liền bật dậy từ ghế sofa đến gần hướng tình, mặt cười mập mờ. Chắc không phải thật sự là cùng với Mori người đấy đấy chứ. Hai người hôn nhau rồi sao, phát triển nhanh thế à? Kỹ năng hôn của anh ta như thế nào? Tần lịch liên tiếp đưa ra chữ câu hỏi, nhất thời làm cho hướng tình có chút trông đỡ không nổi. Thấy không gạt được, cô cũng lười phủ nhận, chỉ hời hợt khai báo một câu. Chị với anh ta là chỗ quen biết cũ. Hả? Tần lịch kinh ngạc đến mức cầm dưới cũng rớt xuống. Chị quen ngài Mori? Ừ. Vậy hai người bây giờ là quan hệ bạn trai bạn gái, anh ta là bạn trai chị à? Trời ạ, hướng tình, thì ra chị có bạn trai lợi hại như vậy, ngưỡng mộ quá đi, yêu đương cùng Tổng Giám đốc mori chắc chắn là có cảm giác tuyệt lắm nhỉ. Chị nói đi, cảm giác thế nào, anh ta có dễ tiếp xúc không? Hướng tình có chút đau đầu. Em không cảm thấy em nói quá nhiều rồi à? Hướng tình bị cô ta hỏi đến chóng mặt, đang định giải thích thì tần lịch lại vui vẻ nói. Em đi mua đồ ăn, mua thêm mấy chai bia, chúng ta cùng nhau ăn mừng. Cô ta nói xong cũng chẳng đợi hướng tình giải thích, đã chạy đi, nhanh như một làn khói. Tần lịch vừa ra khỏi cửa, hướng tình liền vội vàng, đi vào trong phòng mình. Cô vừa bước vào cửa, liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chầm vào cô. Hướng tình chọn cách lơ đi, cô nói. Nhân lúc cô ta vừa ra ngoài mua đồ, anh mau đi đi. Cô dục lục đi giã, nhưng nào ngờ... Anh lại từng bước ép sát về phía hướng tình Bước chân của cô theo bản năng Từng bước lùi về phía sau Bất ngờ hai chân đụng giường phía sau Cả người không hề báo trước mà ngã ngửa Cô hơi hoảng kêu lên Theo phản xạ thông thường liền túm chặt lấy cổ áo sơ mi của lục ly xã Không ngờ anh không những Không dùng sức giữ lại Mà cơ thể rắn chắc lại theo lực kéo của hướng tình Ngã lên cơ thể mềm mại của cô Hướng tình hô hấp khó khăn Đẩy anh ra Anh nặng quá, mau đứng dậy đi Lục đi thấy vậy mà vẫn như một ngọn núi lớn, vững vàng đè lên cơ thể cô, không thèm động đậy. Anh cũng không quan tâm với trọng lượng cơ thể của anh đè lên cơ thể mảnh mai của cô liệu có làm cô khó chịu hay không. Sắc mặt anh vô cùng khó coi. Ánh mắt của anh chỉ tập trung vào cái miệng nhỏ sưng đỏ của cô, đáy mắt lộ lên vẻ thâm trầm, ánh mắt như một lưỡi dao sắc lẹn. Em hẹn hò với Mori. Hướng tình lặng người. Cô nghĩ đến cảnh anh cùng với Tần Lịch hôn nhau ở hành lang, lòng cô thắt lại nhưng vẫn mang dáng vẻ giận dỗi không vui, nói dối anh. Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò đấy, có vấn đề gì không? Khoảnh khắc đó, ánh mắt thâm trầm của lục ly tối đi thấy rõ. Đôi môi mỏng của anh miếm chặt thành một đường thẳng lạnh lẽo. Ánh nhìn của anh lạnh đến thâm trầm, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc lẹm giống như là muốn xuyên thủng cô vậy. Hướng tình bị anh nhìn như vậy thì toàn thân thấy không thoải mái, liền đẩy anh ra. Anh đẩy lên em khó chịu, mau đứng dậy đi. Nào ngờ hai tay của hướng tình vừa rơi ra, liền bị lục ly dã một tay bá đạo giữ chặt, cố định ở trên đỉnh đầu cô, khiến cô không làm sao động đậy được. Trong đôi mắt lạnh lùng như quỷ của anh, tràn đầy sự tàn bạo. Lục ly dã nhìn hướng tình như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh không nói gì, hướng tình liền xù lông lên. Lục ly dã Anh đừng có như vậy, anh mau đi đi Lát nữa Tần Lịch quay lại nhìn thấy sẽ nghĩ lung tung Những gì cô ấy vừa nói, anh cũng nghe rõ rồi đấy Cô ấy nói cô ấy thích anh Em không muốn bị cô ấy... Hướng tình còn chưa kịp nói xong Bờ môi đang mấp máy của cô Liền bị bờ môi ấm nóng và ẩm ướt của Lục Ly Giã Mạnh mẽ, khóa lại Hướng tình vùng vẫy trong sự buồn phiền hối hận Lục Ly Giã, anh làm cái gì vậy? Anh buông em ra Đối với sự vùng vẫy của hướng tình lục lưỡi xã ngoài mặt làm ngơ, bàn tay to lớn giữ cố định cầm cô, ép miệng nhỏ của cô phải mở ra, khiến cho cô cảm nhận sâu sắc và rõ ràng hơn sự xâm nhập mà lưỡi của anh đem lại. Hướng tình không đủ sức chống lại anh, chỉ có thể tùy ý để anh ở trong miệng mình làm càn. Ngụ hôn của anh bá đạo vô cùng, cùng với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, anh dùng răng cắn vào môi cô, khiến cho Hướng tình bị đau đến nỗi phát ra cấm thanh xen dị. Đau! hướng tình tức giận nghe thấy tiếng xên xỉ của cô lục ly xã mới dần giảm lực lại đầu lưỡi ấm nóng của anh ở trên đôi môi mềm mại của cô tùy ý trả đạp hướng tình không thể không thừa nhận nụ hôn của anh có đủ sức hút để khiến mọi cô gái trên thế giới này say đắm hướng tình đã say mê trong nụ hôn của anh rất nhiều lần khó mà thoát ra được nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện anh và tần lịch mới khóa môi ngoài hành lang hướng tình lập tức tỉnh táo lên mấy phần cô bất ngờ giơ tay ra dùng sức đẩy thân hình của anh ra lục ly dã anh dùng đôi môi vừa hôn tần lịch để hôn tôi anh không thấy bản thân buồn nôn sao hướng tình vừa mới nói xong liền dùng tay áo lau thật mạnh môi của mình gương mặt đẹp trai của lục ly dã trong nháy mắt liền chầm xuống anh đè lên cơ thể cô vẫn không động đậy như cũ từ bên trên nhìn xuống cô bàn tay to lớn giữ chặt lấy cầm cô lạnh lùng hỏi vậy em thì sao Sau khi hôn Mori rồi lại hôn tôi, có cảm giác gì? Hứng tình cười lạnh. Cảm giác thật tệ hại, kỹ thuật hôn của anh còn thua xa Mori nhiều. Đương nhiên là cô đang nói linh tinh. Kỹ thuật hôn của Mori, nói thật là cô không để ý đến vấn đề đấy lắm. Đôi mắt lục đi giá trong nhé mắt tối sầm đi, ngực anh đột nhiên cảm thấy nặng nề. Em yêu anh ta. Giọng nói của anh thấp như thể là phát ra từ trong núi sâu. Đột nhiên bị anh hỏi với vẻ nghiêm túc như vậy, tim của hướng tình giống như là ngừng đập nửa nhịp, trong lòng ngực có cảm giác trống rỗng ngắn ngủi. Rất lâu sau. Vậy anh thì sao? Anh yêu tần lịch. Hướng tình không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình như này, thật là bị ổi. Cô lại muốn tranh giành đàn ông với đồng nghiệp của mình sao? Từ trước đến nay, hướng tình chưa từng cùng bất cứ cô gái nào tranh giành một người đàn ông. Nhưng cô vẫn vô cùng để ý đến câu trả lời của anh Không yêu Lục ly giã nói ra hai chữ này Thậm chí không cần suy nghĩ gì Hướng tình ngẩn ngơ mất mấy giây Nhìn người đàn ông đối diện Trong lòng cô cũng không biết là có tư vị ra sao Trả lời câu hỏi của tôi Thấy hướng tình đang thất thần Lục ly giã nhắc nhở cô Ánh nhìn của anh dán chặt vào người cô Khẩn thiết chờ đợi câu trả lời của cô Rất lâu sau Không yêu Hướng tình cuối cùng vẫn nói thật Cô phát hiện khi đối diện với anh Bản thân không có dũng khí nói dối Cô thở dài Đẩy bờ ngực vững chắc của anh Anh mau đi đi, cô ấy sắp về rồi Lục ly Dã nhìn chầm chầm hướng tình Ánh mắt rõ ràng đầm áp hơn hẳn Nhưng cảm giác bắt bác bách người khác Vẫn mạnh mẽ như vậy Đã lâu không gặp Hướng tình tâm hơi run, gật đầu Không dám nhìn anh Đúng vậy, đã lâu không gặp Cũng đã một tháng rồi, nhưng không ngờ lại gặp nhau bằng cách thức này. Cách thức gì cơ? Lục ly giã biết, còn cố ý hỏi. Hướng tình chừng mắt nhìn anh, không thèm để ý đến anh nữa, chỉ nói với anh. Anh mau đi đi. Anh đưa em ra ngoài ăn cơm. Lục ly giã nói xong, xoay người liền ôm lấy hướng tình đứng dậy. Không cần đâu, Tần Lịch đã đi mua cơm rồi, em ở đây ăn là được rồi. Hướng tình không đồng ý, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng Tần Lịch ở bên ngoài vọng vào. Chị Hướng Tình, mau gian cơm thôi Em mua cả bia nữa đấy Còn có cả thịt nướng mà chị thích ăn nữa này Tốc độ đi mua đồ của cô ta cũng nhanh quá rồi đấy Cô còn chưa kịp đuổi con người này đi Đột nhiên có người gõ cửa phòng của Hướng Tình Sau đó thì nghe thấy tiếng khóa cửa bị xoay một cái Trái tim của Hướng Tình lập tức căng lên đến độ Sắp nhảy từ ít hầu ra ngoài Cũng may mà cô đã dự đoán trước được Nên chốt cửa rồi Thấy cô ta không vào được Hướng tỉnh mới thở ra một hơi, bất lực trả lời cô ta một câu. Đây, chị ra ngay đây. Trả lời xong, cô liền tức giận, đấm vào ngực của lục ly giã mấy cái, thấp giọng xuống, dễ dỗ anh. Bảo anh đi đi thì anh không đi, giờ thì hay rồi, cô ấy quay lại rồi, có phải anh muốn ép chết em mới vừa lòng không? Đồ khốn nạn! Lục ly giã không tức giận mà ngược lại còn cười. Tự bản thân anh thấy việc tần lịch quay về thật là tốt. Vậy là anh sẽ có lý do để lây nhây ở đây không đi anh còn cười à hướng tình tức giận chừng mắt nhìn anh đi ra chỗ khác để em còn ra ngoài hướng tình ghét bỏ đẩy anh ra nhưng không ngờ rằng anh cúi đầu xuống tham lam gặm nhấm bờ môi bé nhỏ của hướng tình Ngậm rồi lại ngậm. một lúc sau mới từ từ buông đôi môi đỏ mọng của cô ra hướng tình bị anh hôn đến đầu óc hỗn loạn một lúc lâu sau mới thoát khỏi được sức hút của anh hai má cô đỏ ửng sơ tay đẩy ra. Nếu em không gọi thì anh không được phép ra ngoài, biết chưa? Hả? Biết rồi mà. Lục Ly Xã ngoan ngoãn gật đầu. Ra ngoài ăn cơm đi. Anh xoay người nhắc cô dậy. Hướng Tình đứng dậy từ giường muốn ra khỏi cửa, trước khi mở cửa một lúc vẫn bị Lục Ly Xã kéo lại. ăn xong cơm thì vào đây với anh. Từ đáy lòng của Hướng Tình khẽ có gợn sóng lăn tăn nhẹ, cuối cùng cô như bị quỷ sai thần khiến mà gật đầu. Đồng ý với anh Suốt bữa cơm, hướng tình ăn cơm mà hồn như trên mây Tần lịch mở chai bia Đưa cho hướng tình Hướng tình không từ chối, miễn cưỡng uống hai ngụm Chị hướng tình Có phải em nhìn nhầm rồi không? Môi của chị sưng hơn so với lúc nãy Có phải chị bị bệnh rồi không? Hả? Hướng tình lo lắng sờ sờ đôi môi của bản thân Nhìn cô ấy, nói Sao em cứ chú ý đến mấy cái đấy vậy? Tần lịch cười rộ lên Ai bảo môi chị sưng tới mức như vậy cơ chứ? Hướng tình cắn môi dưới, đảo mắt đến chỗ cửa phòng đang đóng kín, cô lại phiền não uống hai ngụm bia. Bia là loại không làm người khác say. Chị hướng tình, chị mau nói đi, làm cách nào chị có thể theo đuổi được anh Mori? dạy cho em vài chiêu đi. Chị không theo đuổi anh ta, chị với anh ta cũng không có chút quan hệ nam nữ nào, chỉ là vô tình quen biết mà thôi. Vô tình quen biết? Ngộm bia trong miệng của Tần Lịch xuyên nữa thì phun ra ngoài. Chị coi em là học sinh tiểu học đấy à? Vô tình quen biết mà lại đòi hôn môi, lại còn hôn mãnh liệt như vậy, đến mức mà môi cũng xưng cả lên. Hướng tình lười không muốn giải thích nhiều với cô ấy. Em muốn tin hay không thì tùy. Tần Lịch bĩu môi. Được rồi, em tin chị là được chứ gì? Cô ta nói xong, lại tự rót bia cho mình, rồi mới hỏi Hướng tình. Chị Hướng tình, chị cảm thấy ngoại hình em thế nào? Không biết tại sao hướng tình cảm thấy cô ấy hỏi những câu này, ngữ khí mang theo cảm giác, thương cảm. Rất được. Hướng tình gắp miếng thịt cho vào miệng. Sáng người thì sao? Cũng không tồi. Cô nói hoàn toàn là sự thật. Đúng nhỉ, đều ổn mà đúng không? Tần lịch cười lại rất dựa cho mình. Em cảm thấy điều kiện của bản thân về mặt nào cũng ổn, nhưng mà anh ấy vẫn không thích em, tại sao lại như vậy? Lẽ nào em thật sự không thu hút chút nào với đàn ông vậy sao? Độc tác đang ăn của hướng tình bỗng nhiên ngừng lại. Hướng tình biết, người cô ấy đang nói đến là lục ly giã. Chị nói xem, một thiếu gia đào hoa đa tình như anh ấy sẽ để mắt đến một cô gái như thế nào nhỉ? Thần lịch buồn bã hỏi hướng tình. Hướng tình buông bắt đũa xuống, tâm trạng có chút trùng lại. Biết sao anh ấy là thiếu gia đào hoa đa tình, tại sao em vẫn thích? Những lời này hướng tình không biết đã đang hỏi Tần Lịch hay là đang hỏi chính bản thân mình. Thích một người là không có lý do gì cả, yêu rồi thì chính là yêu thôi. hướng tình không nói gì, chỉ kiên định nhìn cô ấy. Nói thật lòng, cô có chút đồng cảm với Tần Lịch Lịch. Yêu một người không yêu mình, tuy là cô chưa từng trải qua việc đó, nhưng năm đó nhìn Tam Nhi khổ sở theo đuổi anh trai mình, ít nhiều cô cũng có thể cảm nhận được. Cô không phải là người giỏi với an ủi người khác. Chị nhẹ nhàng nói Thôi đừng nghĩ nhiều như vậy nữa Ăn cơm đi Tần lịch hốc mắt đỏ ao Tự cười nhạo bản thân Chị nhất định cảm thấy bộ dạng của em rất buồn cười Cô ta nói xong liền cúi đầu ăn cơm Cũng không nói thêm gì nữa Hướng tình buồn dĩ không có tâm tình ăn cơm Tần lịch nói như vậy Càng khiến cô chả thiết ăn nữa Cơm cũng chả có vị gì Cô liền buông bắt đũa Chị ăn no rồi em từ từ ăn Chị ăn xong rồi sao Chị ăn có chút xíu thế mà Ừ, chị ăn không nổi Thấy hơi mệt Chị về phòng nghỉ ngơi trước đây Hướng tình nói xong Liền đứng dậy Nói thật Bây giờ cô thật sự rất mệt Dày vò cả một ngày Sau đó ở quán ba Lại gặp chuyện này Người đàn ông chuyên gây sự kia Còn đang nằm trong phòng cô nữa cơ chứ Cô có thể không mệt được sao Hướng tình đi vào phòng ngủ của mình Tiện tay khóa cửa lại Lục đi dã tùy ý gác chân lên lười biếng ngồi ở trên ghế sofa Đầu cúi hơi thấp, trên tay đang lật xem tạp chí và báo ở bên cạnh. Anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác gió bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đơn giản màu trắng xám, bên dưới là một chiếc quần apani màu đen, ôm gọn lê hai chân anh. Phối đồ rất tùy ý, nhưng mặc trên người anh lại đem đến phong thái hoàn toàn khác. Vô cùng đẹp trai, lại nho nhã, lịch sự. Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu rọi trên gương mặt tuyệt mỹ của anh, làm dịu đi đường nét ngũ quan sắc sảo ấy. Hướng tình nhìn đến độ thất thần Đến tận lúc lục ly xã ngừng đầu lên hỏi cô Ăn xong rồi Cô mới hồi thần lại Gật đầu Ừ Cô tiến lại gần anh Tiện tay bỏ khoác ngoài ra Treo lên móc quần áo ở góc phòng Quay người nhìn anh Nghĩ một lúc bèn nói Một lát nữa cô ấy ngủ rồi thì anh đi đi Em uống rượu Cô vừa uống rượu Mặt đã đỏ bừng lên Thế nên cho dù chỉ uống một chút bia cũng dễ dàng bị bắt tại trận. Ừm, Cô gật đầu, còn nói thêm một câu. Cô ấy còn uống nhiều hơn tôi. Lục đi giã tiện tay ném cuốn tạp chí sang một bên, nhàn nhạt, nhạt đáp. Việc của cô ta, anh không quan tâm. Quan hệ của cô ấy với Tam Nhi không tốt là do anh. Hứng tình đột nhiên hiểu ra gì đó. Lục đi giã trao mày lại, giống như là thấy không vui. Em muốn nói gì? Hướng tình đi đến trước mặt anh Tôi cảm thấy cô ấy là một cô gái tốt Dù sao thì anh với Tam Nhi đã không có khả năng thành đôi rồi Anh có thể thử tiếp nhận cô ấy xem sao Anh nhìn xem Cô ấy thật là thật lòng thích anh Hơn nữa giống như là thích anh từ lâu lắm rồi Lục ly xã ngừng đầu nhìn cô Nhìn chăm chăm Không rời mắt Từ đây mắt anh phản phất sự lạnh lẽo Hoàn toàn không có chút ấm áp nào Một lúc sau Anh đột nhiên vươn tay ra Một tay ép giữ hướng tình, ngồi lên đùi mình. Hướng tình kinh ngạc vô cùng, cố sức vùng vẫy, nhưng lại bị anh một tay khóa trụ lại. Bờ ngực rắn chắc vững chãi của anh, sán vào tấm lưng mảnh rẻ của cô, hạ giọng trầm thấp. Em muốn tôi tiếp nhận cô ấy sao? Hướng tình chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau đớn, bề ngoài thì vẫn tỏ ra không có gì, nhìn anh hỏi. Muốn anh tiếp nhận cô ấy khó khăn như thế sao? Nếu như anh không có cảm giác với cô ấy, tại sao lúc nãy... Còn hôn cô ấy? Nói trắng ra, cô chính là vẫn đang để ý đến nụ hôn đó. Lục đi dã cười lạnh, thanh âm không có chút ấm áp nào. Vậy lúc nãy tôi hôn em, có phải cũng có nghĩa là tôi có cảm giác với em không? Anh nói xong, bàn tay to lớn cố định cầm của cô, mạnh mẽ ép cô phải đối mặt với anh. Hướng tình bị anh hỏi một câu như vậy, trong lòng lập tức có chút run dày, nhịp tim ngày càng nhanh hơn. Tâm tình của cô bây giờ là cả một mảng hỗn loạn. Ánh mắt của cô đảo qua gương mặt tuyệt mỹ của anh, đối diện với ánh nhìn mê hoặc của anh, nhưng lại nhanh chóng đảo mắt đi. Vậy chỉ có thể chứng minh anh là một người đa tình. Hơi thở của cô, rõ ràng là không ổn định. Cô kéo thay anh, định sẽ đứng dậy. Lục ly dã anh đừng có như vậy, nam nữ dù sao tiếp nhận không hôn. Hành động như vậy đối với thiếu gia đào hoa đa tình có kinh nghiệm phong phú như anh thì có thể là không là gì cả. Hôn một cái, ôm một cái có thể đối với các anh chỉ là một thú tiêu khiển của cuộc sống, cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà... Các anh... Hướng tình còn chưa kịp nói xong, liền bị lục ly xá bá đạo chặn lại. Là chỉ những ai, ngoài tôi ra còn có ai tùy tiện ôm hôn em như thế này. Thanh âm của lục ly xá có chút lạnh lùng. Bàn tay anh giữ chặt hai má của hướng tình, không nhịn được, liền dùng thêm sức. Mắt chầm chầm nhìn cô, lời nói của anh sắc bén vô cùng. mori Sự phẫn nộ tức giận ở đáy mắt anh càng rõ ràng. Hướng tình bị anh nhìn như vậy, trong lòng có chút run rẩy. Không biết tại sao, rõ ràng cô cùng người đàn ông trước mặt này không có quan hệ gì, nhưng cứ bị anh truy hỏi như vậy, cô liền giống như bản thân đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh. Lục ly dã, anh không có tư cách hỏi tôi những cái này. Rõ ràng là một câu nói rất cứng rắn, nhưng từ miệng của hướng tình phát ra lại yếu đuối đi mất mấy phần. Vậy em thì sao? cùng với Mori dây dưa không rõ em có tư cách gắn lên đầu tôi cái mắt thiếu gia đào hoa đa tình sao em có tư cách chỉ đạo tôi ở bên người phụ nữ khác sao Lục Ly Xã thật sự đang tức giận vô cùng rồi tôi không nói là anh nhất định từ bên tần lịch Hướng Tình có cảm giác không cách nào nói rõ ràng được ý của tôi là nếu như anh cảm thấy cô ấy tốt thì anh có thể thử không phải trước đây hai người từng yêu nhau sao nghe những lời này của Hướng Tình Lục ly giã liền cảm giác trái tim như bị cái gì đó nặng nề đâm một cái. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Việc của tôi không cần em lo. Lục ly giã lạnh lùng vô một câu, đẩy hướng tình đang ngồi trong lòng mình ra, đứng dậy, định bước ra ngoài. Hướng tình thấy vậy liền vội vàng đưa tay ra, kéo anh lại. Anh định đi đâu? Lục ly giã quay đầu lại, trong mày nhìn cô. Sắc mặt của hướng tình gấp gáp vô cùng. Bây giờ cô ấy đang ở ngoài phòng khách ăn cơm, anh mà ra ngoài sẽ bị cô ấy bắt gặp. Em sợ cô ấy biết chúng ta ở cùng nhau như vậy sao?" Sắc mặt của Lục Ly Dạ lạnh như tảng băng. "Sợ." Hướng Tình gật đầu. "Tôi vừa mới đi làm không lâu, tôi không hi vọng sẽ có quan hệ không tốt với đồng nghiệp." Lục Ly Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, lồng ngực của anh có chút kích động vô cùng, cho nên trong mắt của người phụ nữ này Quan hệ của anh với cô còn không bằng của cô với một đồng nghiệp xa lạ sao? Lục ly giã thuận tay gỡ tay hướng tỉnh ra, dừng người thẳng dậy, một lúc sau mới hỏi cô Phải trốn bao lâu? Đợi cô ấy ngủ là được Có điều cô ấy có thói quen ngủ muộn Ánh mắt của lục ly giã nhìn cô sắc lẹn thêm vài phần Hôm nay cô ấy tâm trạng không tốt, có thể còn ngủ muộn hơn cả bình thường Hướng tình nói thật với anh Lục Ly Giả chừng mắt nhìn cô, Hướng Tình cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng thở dài bất lực của anh. Anh thấp giọng nói: Sau này đừng có khuyên anh ở bên bất cứ người phụ nữ nào. Hướng Tình vẫn tiếp tục cúi đầu, không đáp lại. Lục Ly Giả ngăn chặn thủ đoạn của cô, kéo cô lại gần hơn một chút, cúi đầu xuống hỏi: Nghe thấy chưa? Hả? Âm thanh nhẹ nhàng từ cổ họng anh, từ tính phong phú. Giống như âm thanh trầm thấp của đàn piano Từ từ thấp dần thấp dần chiêu đùa những phím đàn tâm trạng Trong lòng hướng tình Hướng tình vẫn như cũ không ngước mắt lên nhìn anh Do sự một lúc mới thấp giọng nói Nếu anh đã không thích cô ấy Thì đừng tùy tiện hôn cô ấy Con gái sẽ dễ hiểu lầm vì hành động thân mật như vậy Hướng tình nói xong Nặng nề cắn môi Cô ấy trong lời nói của hướng tình Không chỉ đơn thuần là tần lịch Mà còn là cả bản thân cô nữa Anh không hề chủ động hôn cô ta. Lục ly Giả cúi đầu giải thích với cô. Trong lòng cô có chút tức giận, có chút tê dại. Thân hình cường tráng của anh lại không tự chủ được, dựa sát vào cô thêm mấy phần. Hai người tuy rằng không tiếp xúc ra thịt, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp của đối phương mang lại. Vậy sao anh lại không đẩy cô ấy ra? Không biết nữa. Lục ly Giả lắc đầu. Anh trao mày lại, ánh mắt chầm lại, thở dài. Có thể là do một số chuyện xảy ra trước đó Đúng lúc anh đang do dự Có cần phải đẩy người phụ nữ trước mặt ra không Thì lại bị cô bắt gặp Hứng tình nghe câu trả lời của anh Mắt không tự chủ được Phủ một mặt nước mở ảo Cô ý giả vờ cười nhẹ Vậy không phải là còn vương vấn sao Anh không muốn nhắc đến cô ta nữa Lục Ly giã không muốn nhắc đến Chuyện cũ quá nhiều Được thôi Hứng tình gật đầu Anh đã nói không nhắc đến Vậy thì cô không nhắc nữa. Hướng tình bặm môi, do so dự một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói. Vậy sau này anh có thể đừng tùy tiện hôn em được không? Lục ly xã ánh mắt long lanh nhìn chầm chầm cô. Hướng tình bị anh nhìn như vậy, có cảm giác như có gì đó đâm vào sau mình, vội vàng giải thích. Em chỉ là không thích loại cảm giác thân mật như vậy. Cô sợ rằng bản thân không bình tĩnh được, lại rơi vào sự ấm áp, dịu dàng đó của anh. Cái cảm giác mà không cách nào tự chủ được bản thân đó, không tốt chút nào. Nghe xong, anh liền vân vê giữa môi và răng cô, thấp giọng nói. Nhưng anh lại thích cảm giác thân mật với em như vậy. Đừng có làm loạn. Hướng tình mềm giọng trách móc anh. Đầu lưỡi ẩm ướt và ấm áp của anh di chuyển đến sau mang tay cô. Cô liền nghe thấy âm thanh của anh hạ thấp xuống, cảnh cáo cô rõ ràng. Từ nay về sau, không được để Mori động vào em. Trái tim của hướng tình vì một câu nói mạnh mẽ này của anh như sắp nhảy ra ngoài. Trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên không biết phải nói gì mới được. Một lúc sau, cô mới như khúc vỗ, hỏi anh. Tại sao? Anh không thích. Lục ly giã thật sự quá bá đạo. Hướng tình nhìn chầm chầm người đàn ông điển trai trước mặt. mà xui quỷ khiến như thế nào, cô lại mở miệng hỏi anh một câu. Vậy anh có thích em không? Lời nói ra xong. Hai người lập tức đều lặng người đi. Hướng tình hồi thần trở lại, chỉ cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Muốn che giấu nhưng lại không biết phải nói gì. Nhưng không ngờ rằng lục ly xã lại không hề né tránh câu hỏi của cô. Thích. Cao hướng tình, anh thích cảm giác được ở bên cạnh em. Thái độ của anh nghiêm túc vô cùng. Câu trả lời cũng hoàn toàn không có chút do sự nào. Thanh âm mê ly ấy đủ để tất cả người phụ nữ đều rung động mà Hướng Tình cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nhưng anh không chắc chắn cảm giác thích này có thể kéo dài được bao lâu. Lục Ly Dã nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Thái độ của anh thành khẩn vô cùng, thành khẩn đến độ khiến trái tim đang ấm áp của Hướng Tình bỗng chốc nguội lạnh. Tâm trạng đã trầm rồi lại càng trầm xuống. Hướng Tình cảm thấy biểu cảm lúc này của bản thân chắc là rất kỳ lạ. Lục Ly Dã, đây không gọi là thích. Anh như thế này là có họ cảm mà thôi cũng không phải là tình yêu chân chính có lẽ anh ta đối với Tam nhi như thế đó mới là tình yêu còn những người khác chẳng qua chỉ lướt qua tim anh giống như những người khách qua đường nhấc lên một gợn sóng sau đó một lần nữa trở lại bình tĩnh thật ra đàn ông và phụ nữ thường sẽ trải qua cảm giác này nhưng bình thường đều không tạo ra tia lửa gì hoặc đến sau cùng bởi vì một người không chịu nổi cô đơn đâm thủng tầng mập mờ kia duyên bố quan hệ dạn nứt tình cảm dĩ nhiên sẽ không còn sót lại chút gì một đêm này tâm trạng của cao hứng tình rất phức tạp khiến cho cô cảm thấy khó ngủ lục ly xã rốt cuộc vẫn rời đi nằm trong căn phòng trống trải của mình cao hứng tình thậm chí còn nghĩ tới lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào trong nháy mắt trái tim cô trông rỗng giống như bị ai đó lấy đi cao hứng tình chằn chọc khó ngủ cuối cùng cô dứt khoát gọi điện thoại cho vũ quỳnh Chị ngủ chưa? Chị chưa? Vũ Quỳnh đang chuyên tâm nghiên cứu các món ăn ngon của cô. Thật lâu không thấy Cao Hứng Tỉnh lên tiếng, Vũ Quỳnh không yên lòng, hỏi một câu. Em sao thế? Gọi điện thoại cho chị lại không nói lời nào. Không có chuyện gì đâu, em ngủ không được nên tìm người tâm sự. Cao Hứng Tỉnh trả lời qua loa. Vũ Quỳnh gác lại công việc trong tay. Em muốn tìm chị nói chuyện gì? Um, chị Tam Nhi, bạn của chị... Lục ly Chị cảm thấy anh ta là người đàn ông như thế nào Cao Hướng tình không có giả bộ ngứa ngẩn Để lừa Vũ Quỳnh Cô đi thẳng vào vấn đề chính Vũ Quỳnh sừng sốt Xảy ra chuyện gì Vấn đề này chị thật đúng là quá quen tai. Lúc trước khi anh trai em còn ở đây Anh ấy lặp đi lặp lại Họ chị rất nhiều lần Làm sao hôm nay em đột nhiên hỏi như thế Vâng, em chỉ tò mò hỏi một chút Tần Lịch đã nhắc đến anh ta với em à Vâng, cô ta đã nói qua Thơ hứng tình gật đầu, cuối cùng nói. Hôm nay hai người bọn họ hôn nhau, đúng lúc bị em bắt gặp. Em nhìn thấy lục ly giã à? Vũ Quỳnh ngạc nhiên. Không, không đúng, em nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau sao? Cuối cùng cô khẽ cười một tiếng, có chút khinh thường. Anh chàng lục ly dã này đã hai năm trôi qua, làm sao khẩu vị một chút cũng không thay đổi, vẫn không tốt như cũ. Người ta nói ngựa tốt không quay đầu lại ăn cỏ cũ, anh ta thì ngược lại còn ra sức nhai lại, ngay cả ngựa cũng không bằng. cao hứng tình nghe thấy thế cười nói, hình như chị rất không thích trần lịch sao? đúng thế, chị rất không thích cô ta, tốt nhất là em nên cách xa cô ta một chút. ngoài ra, cô ta đã thích lục ly dã trong rất nhiều năm. nếu như em không muốn bị cô ta tính toán, tốt nhất em nên cách lục ly dã càng xa càng tốt. ồ, không đúng. vũ quỳnh nói đến đây, cô bỗng nhiên phát hiện ra một chút không thích hợp, cô chật lưỡi một cái muộn như vậy em gọi điện cho chị để buôn chuyện về lục ly dã hướng tình không phải em động lòng ven ta đi chứ không có chuyện đó cao hướng tình vội vàng phủ nhận có thật không vũ quỳnh ép hỏi thật sự không có cao hướng tình không thừa nhận chuyện này vậy thì tốt vũ quỳnh giống như thở dài một hơi hướng tình em tuyệt đối đừng tùy tiện động lòng ven chàng xấu xa này sao ạ Lúc chị biết anh ta, anh ta thay bạn gái như thay quần áo, người phụ nữ nào thật lòng yêu anh ta, như vậy nhất định sẽ đau khổ. Người không hiểu rõ anh ta có thể sẽ cảm thấy anh ta là một chàng trai đào hoa, nhưng thật ra là do tâm tính của anh ta có vấn đề. Tâm tính của anh ta không chắc chắn, quan điểm về tình yêu của anh ta khác với chúng ta. Chúng ta tôn trọng một lòng, nhưng anh ta tôn trọng niềm vui. Lục khi xã thích tìm kiếm niềm vui trong tình yêu, thích hay không thích, chỉ trong một ý nghĩ, anh ta không có duyên với tần lịch. Hơn nữa, Tần Lịch muốn có một tình yêu nghiêm túc, anh ta căn bản không thừa nhận được điều này, dĩ nhiên anh ta cũng không cho được. Thì ra, Vũ Quỳnh khá hiểu lục ly dã Chẳng lẽ anh ta thích những cô gái chân trong chân ngoài ư? Anh ta thích những cô gái không say mê anh ta, càng lừa anh ta, anh ta càng thích, cho nên sau khi anh ta tán đổ cô gái đó, kết quả chính là chia tay. Đối với anh ta mà nói, quá trình theo đuổi là niềm vui, còn đối với anh ta, kết quả không quan trọng. Vũ Quỳnh nghiêm túc phân tích cho cao Hướng tình nghe. Hướng tình cười nói, anh chàng này thật đúng là coi cuộc sống là một trò chơi. Đúng thế. Điểm này Vũ Quỳnh rất đồng ý. Chẳng qua không ai có thể phủ nhận thái độ của anh ta đối với cuộc sống là không tốt, ít nhất anh ta sống thoải mái hơn những người trọng tình cảm, đúng không? Đúng vậy. Cho nên Lục Ly Giả nói câu kia thật đúng là rất chân thành. Tôi không biết tôi có thể duy trì phần tình cảm này với em trong bao lâu. Hướng tình, xảy ra chuyện gì? Vì sao em đột nhiên lại hỏi với anh ta? Vũ Quỳnh vẫn còn chút không rõ ràng cho lắm. Tam nhi. Hướng tình gọi cô một tiếng, sau đó hơi dừng lại một chút rồi nói. Chị có biết, thật ra lục ly xã vẫn luôn thích chị không? Đầu dây bên kia điện thoại, Vũ Quỳnh bỗng nhiên hiểu ra. Em quả thật động lòng với anh ta rồi. Hướng tình trầm mặt không nói, không có thừa nhận, không có phủ nhận, bởi vì ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu rõ cảm giác của mình đối với người đàn ông kia. Em không muốn thích anh ta. Hướng tình không muốn để cho mình rơi vào trong tình yêu đau khổ. Chàng trai đa tình, cô yêu không nổi. Vũ Quỳnh thử dài. Loại chuyện này không ai có thể quyết định thay cho em. Còn có, nếu như em thật sự yêu anh ta, trốn tránh không phải là biện pháp. Chẳng qua, chị có thể làm bà tám một chút được không? Người luôn bình tĩnh, trước sau như một như cao hướng tình, làm sao lại nhìn chúng anh chàng đa tình lục ly xã Trong nháy mắt, hướng tình bị Vũ Quỳnh chọc cười. Chuyện này không thoát khỏi liên quan đến chị. Thật ư? Vũ Quỳnh cười rộ lên. Nếu theo như em nói, chị chính là ông tơ bà Nguyệt xe duyên cho hai người ư, em nhanh nói cho chị nghe một chút đi. Không nói nữa, em buồn ngủ rồi, sau này có cơ hội, em sẽ nói cho chị biết. Cô đã hứa với lục ly dã giúp anh ta giữ bí mật. Được rồi. Vũ Quỳnh gật đầu. Trước khi cúp máy, cô còn nói thêm với hướng tình. Chuyện lục ly dã thích chị là thật, nhưng anh ta không yêu chị. Hướng tình, em biết tình yêu là gì không? Tình yêu, thứ đồ chơi này rất ích kỷ. Nếu như thật lòng yêu một người, nhất định sẽ không bằng lòng lặng lẽ làm bạn bè suốt mấy năm. Giống như chị luôn không cam lòng làm em gái của anh trai em, cho dù cả người để thương tích, chị vẫn muốn nói cho anh ấy biết, suy nghĩ trong lòng mình. Thế nhưng lục ly dã, anh ta chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào với chị, thậm chí ngay cả tâm tư của anh ta, anh ta không nói cho chị biết. Em hãy tin chị, tình yêu chân chính không có vĩ đại như thế. Những lời này của Vũ Quỳnh khiến cho hướng tình sững sờ một lúc lâu. Tống theo lục ly dã đi về khách sạn. Trên đường đi, tâm trạng của Lục ly Giã giống như rất tốt. Giữa đôi môi mỏng dường như còn lưu lại hương vị của phụ nữ. Một mùi hương khác biệt luôn khiến cho anh ta quyến luyến. Anh Giã, anh vừa mới tìm chị hướng tình giải thích rõ hả? Tống thấy tâm trạng của Lục ly Giã khá tốt, vội vàng ân cần hỏi thăm một câu. Giải thích chuyện gì? Lục ly Giã không hiểu nhìn Tống. Tống bối rối. Giải thích chuyện anh hôn người phụ nữ khác ý? Tôi cần phải giải thích với cô ta Lục đi giã nhíu mày, sau đó tâm trạng của anh có chút không vui. Cô ấy còn hôn người đàn ông khác đấy, chết tiệt. Anh giã, bây giờ anh và chị hướng tình suốt cuộc đã có quan hệ gì, không phải quan hệ bạn bè trai gái à? Tống quả thật không hiểu hình thức ở chung giữa hai người này. cao hướng tình không phải là người phụ nữ của anh giã sao? Vì sao lại mập mờ không rõ với người đàn ông khác? Bạn bè trai gái? Lục đi giã hơi sỉnh sốt, ánh mắt anh có chút u ám. Tống, nếu như cậu là phụ nữ, giữa tôi và mori cậu sẽ chọn ai? Chọn làm gì? Làm bạn trai hay chọn chồng? Tống nghiêm túc hỏi. Cả hai. Chồng. Từ này, Lục Lý Sã Anh sống nhiều năm như thế, cho tới bây giờ, anh ta chưa từng nghĩ đến từ này. Còn bây giờ, anh ta dĩ nhiên cũng không nghĩ đến. Chọn làm bạn trai, nếu như chỉ là để chơi đùa, thì như vậy tôi nhất định sẽ chọn anh dã Còn nếu như chọn làm chồng tôi không chọn ai cả. lục ly giã nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. vì sao? đàn ông giống như anh và ngài mori quả thật không thích hợp làm chồng. tống to gan nói tiếp. phụ nữ đều thích người đàn ông ổn định một chút. lục ly giã rất không thích câu trả lời của tống. vậy cậu làm nghề này cả đời cậu đừng nghĩ đến chuyện cưới vợ nữa. tống thiếu chút nữa đã khóc. kể từ sau đêm đó trong nửa tháng. Hướng tình cũng chưa từng gặp lại, lục ly xã. Anh ta chính là như vậy, đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất, không thấy tâm hơi. Để lại dấu vết không thể xóa nhòa, khiến cho hướng tình trong lúc lơ đãng luôn bỗng nhiên nhớ tới anh ta. Trong những ngày này, hướng tình qua lại thân thiết hơn với một nam đồng nghiệp trong công ty, từng đi du học về. Anh ta tên là Khang Kỳ Dương. Không phải cô cố ý làm thế, mà chính là do tần lịch cố ý tác hợp cho hai người bọn họ. Nói một cách thật lòng... Mọi phương diện của Khang Kỳ Dương đều ưu tú, thái độ đối nhân xử thế của anh ta khá tốt, đối với hướng tình càng thêm chăm sóc tỉ mỉ, cho nên hướng tình không có từ chối qua lại thân thiết với anh ta. Dù sao, nam chưa lấy vợ, nữ chưa lấy chồng, nói không chừng cứ như vậy, từ từ bồi dưỡng được tình cảm cũng nên. Điều này không phải là không thể. Hơn nữa, hai người bọn họ ngừng đầu không thấy, cúi đầu gặp, gần quan được ban lộc Hôm nay phần lớn đồng nghiệp trong công ty đều tăng ca để chạy tiến độ bản thảo. Tần Lịch vẫn là phóng viên thực tập, cho nên công việc của cô tương đối nhàn rỗi. Cô làm xong việc, cho nên tan ca trước. Cho đến khi Hướng Tình tan làm đã là dạng sáng. Đúng lúc Khang Kỳ Dương làm xong việc, anh ta muốn đưa Hướng Tình về nhà. Lúc này đã quá muộn, xe buýt và tàu điện ngầm đã sớm nghỉ. Vào giờ này cũng rất khó gọi được taxi. Hướng Tình không từ chối để Khang Kỳ Dương đưa mình về. Xe nhanh chóng dừng ở trước nhà cô Khang Kỳ Dương xuống xe Khang Kỳ Dương cảm ơn anh Hướng tình lễ phép nói lời cảm ơn Không cần, đây là chuyện tôi nên làm dáng vẻ Khang Kỳ Dương cười rộ lên rất dịu dàng Cô mau vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh Bây giờ muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút Được rồi, anh cũng thế nhé Hẹn gặp lại vào ngày mai Khang Kỳ Dương tạm biệt hướng tình Chúc anh ngủ ngon, hẹn gặp lại Hướng tình vẫy tay với anh ta, đưa mắt nhìn xe của anh ta rời đi, sau đó cô quay người, đi về phía tòa nhà. Cô ở tầng 2, dĩ nhiên không cần đi thang máy. Hướng tình đi thẳng cầu thang bộ. Đèn cảm ứng âm thanh ở đây, không biết đã hỏng từ khi nào. Đi trong đêm tối thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hướng tình vội vàng bước nhanh lên lầu. Bỗng nhiên, một cánh tay dài từ trong bóng tối vươn ra, kéo cô lại. Lúc đầu hướng tình rất sợ hãi. Sắc mặt cô trắng bệnh, cả người như nhũn ra. Nửa tháng không gặp, thật vất vả mới có thời gian nhàn rỗi chạy đến tìm cô. Kết quả, anh ta thế mà nhìn thấy cô có quan hệ gần gũi với một người đàn ông khác. Cô nhóc này lại đổi đối tượng. Thật đúng là không thể tha thứ. Người đàn ông đêm nay là ai? Giọng nói của anh rất khàn, giống như từ trong hang sâu tối tăm phát ra. Đối với vấn đề này, anh ta dường như rất kiên trì đồng nghiệp của tôi. Hướng Tình ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời anh, "Em thích anh ta?" À? Đôi mắt đào hoa của Lục Ly dã hơi nheo lại, lộ vẻ nguy hiểm. Anh ta nâng cằm của Hướng Tình lên cao hơn. Chiều cao của Hướng Tình và anh ta có một sự chênh lệch nhất định, bị anh kéo như thế, cô chỉ có thể kiễng chân mới có thể đến gần chiều cao của anh ta. "Tôi không thích anh ta." Hướng Tình đứng không vững, chỉ có thể theo bản năng đưa tay ra ôm lấy eo anh ta. Sau này em cách xa anh ta ra một chút. Đối với câu trả lời của hướng tình, lục ly xã dường như rất hài lòng. Hướng tình thở dốc một hơi qua loa trả lời anh ta. Có phải anh quá bá đạo rồi không? Ừ, đối với em nên bá đạo như thế. Người đàn ông này, quả đúng là càng ngày càng khoa trương. Hướng tình thuận theo anh, không hề làm ẩm ý, vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng mình, nghe theo trái tim, ngành đón nụ hôn dài nóng bỏng. Nhiều lúc, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu, chính mình và người đàn ông này, suốt cuộc là có quan hệ gì. Là yêu ư? Không thể nói là yêu. Nếu nói không có tình cảm, vậy bây giờ hai người đang chiến miên như thế này, được gọi là gì? Cô nghĩ ít nhất vào lúc này, bọn họ có tình cảm. Chẳng qua không ai có thể xác định, phần tình cảm này có thể kéo dài trong bao lâu. Có lẽ ngày mai vừa mở mắt ra, liền biến mất. Ngày hôm sau... Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng chiếu vào bên trong, rơi vào thân thể mềm mại của Hướng Tình. Cô miễn cưỡng trở mình, xoa đôi mắt buồn ngủ của mình, sau đó mở mắt ra. Trước mắt cô, mọi thứ đều xa lạ. Trong phòng còn lưu lại hương vị kiều diễm. Hướng Tình dừng suốt một lúc lâu mới bừng tỉnh. Hình ảnh đêm qua giống như một thước phim xuất hiện trong đầu cô. Lục Ly Dã. Không thấy ai, cũng không có tiếng trả lời. Cô vén chăn đi xuống giường, đi đến phòng vệ sinh tìm Cô nhìn vào trong, không có ai Lục đi dã Hướng tình lại gọi một tiếng Cô ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách tìm anh Nhưng điều làm cho cô thất vọng chính là Trong phòng khách, căn bản cũng không có bóng dáng của anh ta Lúc này hướng tình mới ý thức được là anh đã đi rồi Anh để cô lại một thân một mình Cảm giác này thực sự rất tệ Hướng tình đứng ở trong phòng và nhìn cả gian phòng trống trải, trái tim trong nháy mắt dường như bị một bàn tay vô hình móc rỗng, cảm giác đặc biệt khó chịu. Cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng sau khi biết anh đã rời đi, tâm trạng của cô càng rõ ràng xuống dốc không phanh. Cô quay về phòng, cảm giác buồn bã, bất mát vô cớ, cả người như không còn sức lực ngã vào trong chiếc giường lớn, cố gắng giảm bớt cảm giác trống rỗng trong lòng, rồi rời khỏi giường đi làm. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đổ chuông. Hướng Tình vội vàng ngồi dậy, vẫn hy vọng xa vời là lục ly giã gọi tới. Nhưng khi nhìn màn hình điện thoại, trái tim đang chờ mong của cô lập tức trở nên nặng nề. Là do tần lịch gọi điện thoại tới. Hướng Tình đang do dự không biết có nên nghe máy hay không. Bỗng nhiên, ánh mắt cô sáng ngời, vô cùng ngạc nhiên giống như phát hiện ra đại lục mới vậy. Trên điện thoại di động của cô chẳng biết đã xuất hiện thêm một cái móc treo điện thoại từ bao giờ. Móc treo này có đính hình thủy tinh lung linh, trong suốt, nhìn tương đối tinh xảo, mà móc này không phải là loại hình hoạt họa của trẻ con, mà là một chữ. Họ của người đàn ông kia. Lục. Phụt. Hứng tình không nhịn được mà híp mắt lại, phỉ cười. Không ngờ người này là tự ý treo tên của mình ở trên đồ của cô. Anh ta quá kiêu ngạo đi, cô đã cho phép chưa? Nhưng vì sao vừa rồi cô còn không vui, chỉ vì phát hiện ra cái này lại trở nên vui vẻ chứ? Hướng tình nhất thời có cảm giác như đầy máu sống lại. Cô rời khỏi rừng, rửa mặt và đi làm. Tâm trạng cô dường như cũng không tệ lắm. Khi ngồi trên xe taxi, cô buồn chán nghịch móc đeo tự nhiên xuất hiện trên điện thoại di động này. Tính toán xem, anh đưa mình thứ này, suốt cuộc là có ý gì? Trên cửa kính in bóng một gương mặt thoáng cười. Hàng lông mày cũng cong lên, nhìn đầy vẻ đáng yêu. Hướng tình thấy mình trên kính mà run sợ bất mấy giây. Sau đó cô bừng tỉnh. Vỗ nhẹ vào gương mặt thoáng ửng hồng của mình Cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại một chút Điên rồi Không ngờ cô lại bắt đầu biết nhớ nhung Biết hồi tưởng lại Điều này tuyệt đối không phải là hiện tượng gì tốt đẹp với cô Hướng tình vừa mới bước vào văn phòng Tần lịch đã sáng lại gần Chị hướng tình Tối qua chị đi đâu chơi Sao chị không về nhà Sáng sớm không thấy chị Làm hại em lo lắng rất lâu đấy Ờ chị về nhà mình một chuyến Hướng Tình mở miệng nói dối. Nhưng Khang Kỳ Dương nói chỉ có về căn hộ của chúng ta mà. Phải mặt tần lịch nghi ngờ nhìn cô. Ừ, chị có về, nhưng sau đó lại đi. Hướng Tình đặt túi lên trên bàn làm việc và liếc nhìn tần lịch. Em làm gì thế? Hôm nay không cần làm việc à? Tần lịch dựa vào trên bàn làm việc của hướng tỉnh, quan sát cô với vẻ mờ ám. Chị thành thật khai ra đi, tối qua chị căn bản không về nhà, đúng không? Cô ta nói xong lại chỉ vào cổ của hướng tình và bật cười. Trên này viết rõ ràng đấy. Hướng tình nghi ngờ chớp chớp mắt, khẽ sờ vào cổ mình. Cái gì? Chị tự mình xem đi, đúng là không thành thật. Tần lịch nói xong liền cười mờ ám, xoay người, rời đi. Cái gì chứ? Hướng tình vội vàng rút cái gương nhỏ trong túi của mình ra. Khi soi trong gương, thấy rất nhiều vết hôn trên cổ của mình. Cô hoàn toàn nghẹn lời hôm nào vừa rồi, khi cô vừa vào công ty, tất cả đồng nghiệp đi qua đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Thật đáng chích. Hướng Tình. Bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu cô vang lên giọng nói ôn hòa của Khang Kỳ Dương. "Tối hôm qua cô ngủ có ngon không?" Hướng Tình theo bản năng che cổ của mình, ngẩng đầu cười cho có lệ. "Rất ngon." Khang Kỳ Dương mỉm cười và chỉ vào mắt cô, quan tâm nói. "Vành mắt cô cô ơi đen." Hôm nay nên về sớm, buổi tối nghỉ sớm, ngủ bù đi À, được Hướng tình vô cùng lúng túng Mắt cô có thể không đen được sao Tối hôm qua, cô bị dày vò suốt một đêm Chẳng khác nào không chợp mắt Mãi đen hơn 4 giờ sáng, cô mới choáng váng mà ngủ thiếp đi Cũng không biết lục ly xã kia làm sao có thể nhiều lần như vậy ứ chứ Cái cổ Khang kỳ xương chỉ vào phần cổ đang bị hướng tình che đi, mỉm cười Sao vậy? À, không sao, không sao cả. Hướng tình vội vàng lắc đầu và càng bịt chặt cổ mình. Vậy, Kỳ Dương, tôi còn có chút chuyện phải đi ra ngoài một chuyến trước. Ừ, được. Khang Kỳ Dương gật đầu. Hướng tình nói xong, liền cầm ví trên bàn và muốn rời đi, nhưng vẫn bị Khang Kỳ Dương gọi lại. Hướng tình! Hả? Hướng tình quay đầu nhìn anh ta. Hết giờ làm, tôi có thể hân hạnh được mời cô ăn một bữa cơm không? Đây là tình tiết muốn hẹn hò với cô sao? Hướng tình bỗng nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của lục ly xã tối qua, trong lòng thấy hơi nóng lên, mỉm cười, lắc đầu từ chối. Đúng là không khéo, Kỳ Dương, hôm nay là ngày gia đình trong nhà tôi, buổi tối tôi phải về nhà ăn cơm. Được, không vội, phải để hôm khác nhé. Khang Kỳ Dương cũng không ép buộc. Được, cảm ơn. Hướng tình nói xong, liền lên tiếng chào, sau đó lại hấp thá hấp tấp xuống tầng tới cửa hàng tạp hóa ở tầng 1. Cô mua băng dán vết thương xong và định đi ra. Khi đi qua kệ hàng, lại liếc mắt nhìn thấy thuốc tránh thai để trên đó. Lúc này Hướng Tình mới nhớ ra, tối qua hai người bọn họ căn bản không dùng các biện pháp tránh thai. Cô cầm một hộp thuốc và một chai nước khoáng trên kệ rồi trả tiền, ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Hướng Tình nhanh chóng uống thuốc, sau đó đi tới phòng vệ sinh tầng 1, dán băng vết thương lên những vết trên cổ. Mãi đến khi Không còn nhìn ra dấu vết gì, hướng tình mới thấy thỏa mãn. Chỉ là nhìn trên cổ mình có mấy cây băng rán ơ câu này, cô lại có cảm giác như mình đang xấu đầu hở đuôi vậy. Ôi thôi, không quan tâm, mặc nó đi. Trong giờ nghỉ trưa, hướng tình bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vũ Quỳnh. Chỉ có chuyện quên nói cho em biết, bây giờ nói đại khái cũng muộn mất rồi. Chuyện gì cơ? Hướng tình hơi nghi ngờ. Hôm qua là sinh nhật của Lục Vi Dã. Hôm qua? Á, hướng Tình sừng sốt. Xem ra chị thật sự nói muộn mất rồi. Thật ra cô cũng vừa mới nhớ tới thôi. Từ trước đến nay Vũ Quỳnh không nhớ rõ sinh nhật của người khác. Cô có thể đột nhiên nhớ ra cũng là tốt lắm rồi. Không. Hướng Tình lắc đầu. Ngược lại cảm giác vô cùng kinh ngạc. Hóa ra hôm qua là sinh nhật của người đàn ông kia. Bởi vì sinh nhật của mình nên anh ta mới đến tìm cô hay vừa vặn là nhớ tới cô, hoặc là đúng lúc đi qua lại thuận tiện tới thăm cô. Rõ ràng là sinh nhật của người đàn ông kia, cô ngược lại còn nhận được bực món quà của anh ta. Hướng tình trò chuyện cùng Vũ Quỳnh vài câu lại cúp máy. Nhìn móc treo thủy tinh trên điện thoại di động, tâm trạng Hướng Tình trở nên khó chịu. Sau đó cô đã có một quyết định vô cùng to gan. Đó chính là sau khi hết giờ làm, cô tới khách sạn Thái Tử tìm anh. Mãi đến khi hướng tình đứng ở cửa biệt thự của khách sạn, cô mới bông nhiên ý thức được sự điên rồ của mình. Năm đó bản thân cô vất vả lắm mới chạy ra khỏi nơi đáng sợ này, không ngờ bây giờ còn dám trở về đây. Cô nghĩ mình nhất định là bị điên rồi. Chuông cửa vang lên, người vội vàng ra mở cửa cho hướng tình là Liên Vân. Chị hướng tình! Vừa nhìn thấy hướng tình, Liên Vân quả thật cảm thấy không dám tin, lập tức xông lên ôm lấy cô, chỉ thiếu nước chảy nước mắt ra. Chị hướng tình, chị trở về rồi, tốt quá, em đã cho rằng sẽ không còn được gặp lại chị nữa Sao có thể như vậy được chứ? Hướng tình ôm ngược lại cô ta, trong lòng cô cũng hơi kích động khi gặp lại Liên Vân Liên Vân vội vàng kéo cô vào trong phòng Chị hướng tình, chị về rồi, có phải sẽ không đi nữa đúng không? Ôi, mấy ngày chị không ở đây làm em buồn muốn chết, ngay cả một người nói chuyện cũng chẳng có Không, chị vẫn sẽ đi Vẫn sẽ đi á? Hình như Liên Vân hơi thất vọng, cái đầu nhỏ nhìn ra phía ngoài cửa sổ và lo lắng hỏi cô. Chị vào đây không bị người của chị Tiểu Yến nhìn thấy chứ? Chắc là không đâu, chị đi thẳng từ cửa sau của khu biệt thự, không đi qua đầu khách sạn kia. Có kinh nghiệm lần trước, hướng tình tất nhiên phải hành động cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Liên Vân thở vào nhẹ nhõm. Nhưng cho dù thấy, chị ấy cũng không dám làm gì chị đâu lần trước chị ấy bị giam trong cục cảnh sát hơn nửa tháng vẫn là anh lưu tìm người bảo đảm cho chị ấy ra đấy chỉ bị bắt giam có nửa tháng thôi sao vậy thì lợi cho cô ta quá còn gì Hướng Tình nhíu mày giả vờ lơ đãng tiếc nhìn một vòng xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng của cậu chủ lục ly dã cũng không thấy tống cậu chủ lê đâu Hướng Tình hỏi Liên Vân à cậu chủ lê vẫn chưa trở lại em nghe nói hôm nay có một cuộc giao dịch quan trọng mới năm giờ mà tống đã đi rồi vậy à sáng sớm nay anh đi mà không chào liệu cô có thể giải thích là thật ra anh có nhiệm vụ quan trọng trong người không không sao bọn họ chắc sẽ về nhanh thôi chị hướng tình có phải chỉ còn chưa ăn tối đúng không chị ăn rồi không sao chị chờ anh ấy một lát cũng được dạ được hướng tình vẫn ngồi trong phòng chờ lục ly xã Lúc đầu, Liên Vân không có chuyện gì, còn có thể nói chuyện với cô một lát, buôn vải câu về một vài chuyện mới xảy ra trong khách sạn gần đây, sau đó cô ta có việc bận phải đi, chỉ còn lại một mình hướng tình chờ trong phòng. Đêm trước, hướng tình vốn không ngủ được mấy, lại thêm hôm nay bận rộn cả ngày nên mới 9 10 giờ cô đã không chịu được mà nghiêng người ngủ thiếp ở trên ghế sofa. Khi Lục Ly Dã trở lại thì đã là 11 giờ đêm. Anh Dã, cuối cùng anh cũng về rồi. Liên Vân khẽ nói với anh, chỉ sợ sẽ đánh thức Hướng Tình ở bên trong." "Sao?" Lục Ly Giã vừa kéo áo tròn dài trên người, vừa hỏi Liên Vân. "Chị Hướng Tình trở về rồi." "Cái gì?" Lục Ly Giã còn tưởng là mình nghe nhầm. Có lẽ chị ấy chờ anh mệt nên ngủ trên ghế sofa rồi." Lục Ly Giã vội vàng chuyển áo khoác cho Liên Vân, thay giày rồi bước nhanh vào trong phòng. Quả nhiên anh nhìn thấy Hướng Tình hồn nhiên nằm ngủ say ở trên ghế sofa. Trong đôi mắt tối tăm của lục ly giã vô thức trở nên dịu dàng hơn. Trong nháy mắt, trái tim anh dường như có gì đó bị tan chảy. Đúng vậy, cô xuất hiện ở đây đã thật sự làm cho anh cảm thấy bất ngờ, cũng rất vui mừng. Anh khẽ hỏi liên vân ở bên cạnh. Cô ấy tới lúc nào? Chị ấy qua lúc chưa đến 8 giờ. Sao không gọi điện thoại cho tôi? vẻ mặt lục ly giã thoáng trầm xuống. Tôi muốn gọi, nhưng chị hướng tình nói là sợ quấy ngày ngài nên không đồng ý cho tôi gọi. Liên Vân vội vàng giải thích. Được rồi, cô đi nghỉ trước đi. Vâng. Liên Vân nhận được mệnh lệnh liền vội vàng rời khỏi phòng khách, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Lục ly giã vừa đi về phía hướng tình, còn chưa kịp tới gần thì cô đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ. Vừa thấy Lục ly giã, cô vội vàng ngồi dậy. Anh về rồi à? Lục ly xã không nói lời nào, chỉ đứng ở trước mặt cô, một tay tùy ý đút ở trong túi quần, đầu hơi cúi thấp, từ trên cao nhìn xuống cô. Trên gương mặt kia dường như còn cười xấu xa, ánh mắt sáng rực nhìn cô không hề chớp mắt. Ánh mắt này quá nóng bỏng, dường như muốn thiêu đút cô vậy. Anh, anh làm gì mà nhìn em chăm chăm như thế? Hướng tình bị anh nhìn chăm chú như vậy, quả thật có hơi ngượng ngùng.